các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 87, tình thân giả tạo. Xin lỗi anh Long, do tôi nhất thời kích động. Lâm Quảng Đường cúi rạp người trước hắn ta với vẻ nịnh nọt. Ngay sau đó, ông ta lại bộc lộ bản chất khi nhìn về phía Lâm Mạt Ca. Nét mặt ông ta dữ tợn và méo mó, như quái vật khiến người ta ghê tởm. Trong đôi mắt già nua đục ngầu hiện rõ vẻ căm hận. Ông ta chỉ vào mặt cô, mắng: "Ê con khốn này!" Mày đám quay lại đối phó tao. Lần trước tao trói con gái mày lại thì mày mới chịu giúp tao. Không, ngờ nhằn cái mày đã hãm hại tao rồi. Lâm mặt ra lạnh lùng nhìn ông ta, chỉ cảm thấy ghê tởm. Ê e rốt cuộc ông định làm gì? Tôi đã trộn bản vẽ rồi, ông muốn tôi thế nào nữa? Lâm quảng đường, ông đừng được voi đòi tiên. Hừ, mày mới là đứa được voi đòi tiên. Đừng! Tưởng có quyền giãn ly làm chỗ dựa cho mày thì mày có thể vên mặt, không sợ trời không sợ đất. Tao nói cho mày biết, mày không cho tao sống tốt, tao cũng không để mày yên thân đâu. Nói. Rốt cuộc mày đã âm thầm dở trò gì để khiến quyền giãn ly loại Lâm Thị? Trong cuộc đấu thầu tuyết thành trước đó, rõ ràng Lâm Thị phải đứng đầu. Nếu mày không ngán đường, sao Lâm Thị lại bị loại chứ? Nói đến chỗ kích động, ông ta lại định đánh người. Nhưng khi nhìn người đàn ông vạm vỡ bên cạnh cô, ông ta lại run rẩy rụt tay về. Thì ra còn có chuyện như thế khó trách hôm nay công ty yên tĩnh như vậy. Hồi chiều, quyền giảng ly và Anna đều không ở văn phòng. Chắc vì chuyện công bố danh sách trúng, tuyển. Sao cô lại quên cả chuyện này nhỉ? Nhưng cô không ngờ cuối cùng quyền giảng ly vẫn loại lâm thị, đúng là hơi bất ngờ. Xem ra trong lòng anh, cuộc đấu thầu tuyết thành quan trọng hơn hẳn mấy bản vẽ đó. Nhưng nếu thế, sự sỉ nhục và kinh hải mà cô phải chịu hôm đó còn nghĩa lý gì? Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, kể tôi không biết chuyện này cũng không liên quan tới tôi. Trước đó tôi chỉ đồng ý trộn bản vẽ cho ông, chứ không cam đoan rằng chắc chắn Lâm Thị sẽ trúng tuyển. Con gái cưng của ông mới là người đại diện trong cuộc đấu thầu, cho dù có vấn đề thì cũng, nên tìm chị ta, không chừng là do chị ta thể hiện tệ quá, khiến quyền giảng ly chán ghét chỉ một câu đã khiến Lâm Quyển Đường cứng họng, không nói nên lời. Nếp nhăn trên mặt ông ta không ngừng rung tẩy, đần xô vào nhau, trong chúng như những con dung bò kính mặt ông ta, vô cùng ghê tởm. Lâm Quyển Đường, rốt cuộc bố con mày thảo luận đến đâu rồi? Ai sẽ trả tiền cho tao? Anh Long đang ngồi ở ghế ngất lời họ, hỏi bằng giọng cục cưng. Nó trả đương nhiên là nó trả. Lâm Quyển Đường rung rẩy chỉ vào Lâm Mặc Ca trên gương. Mặt méo mó xuất hiện nụ cười gượng, hệ anh Long, anh cứ đòi nó. Nó là người tình của quyền giảng ly, đừng nói là 50 triệu, cho dù nhiều hơn nữa thì nó cũng trả được. Người tình. Ha ha. Lâm Mặc Ca thấy lòng nguội lạnh. Những câu nói kia cũng trở nên đáng ghét khi phát ra từ miệng ông tan sao người bị ổi như thế lại là bố cô chứ. Anh Long có vẻ rất hứng thú, cả ta nhớ mày, nhìn mặt Lâm Mặc Ca. Không ngờ con gái mày còn có tài năng đó, quyến rũ được người nhà họ quyền, ha ha. Sao mày không nói sớm, nếu nói sớm, chẳng phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế à, mày nói xem đúng không? Chúng tao ra ngoài làm việc cũng khó khăn, nếu động khẩu được thì ai lại muốn động thủ chứ? Đúng đúng, anh nói đúng lắm. Lâm Quảng Đường phụ họa như chó săn. Anh Long đổi chủ để, nhưng ai bảo là 50 triệu? Rõ ràng là 200 triệu. Lâm Quảng Đường rung bắn, ngồi phịch xuống đất, nếp nhăn trên mặt cũng co giật. Ông ta ngơ ngác hỏi, Ê anh, anh Long, chắc chắn anh nhớ nhầm rồi, rõ ràng tôi chỉ vây 50 triệu. Anh Long xua tay, cười nham hiểm, đợt trước khi vay tiền đã nói rõ ràng rồi, tao cho mày mượn 50 triệu để mày giành được công trình tuyết gì đó, sau đó tiền để ra tiền, muốn kiếm mười mấy tỷ cũng không thành vấn đề, đúng không? Vâng. Lúc đấy tôi có nói thế, giờ mặt Lâm Quảng Đường đã trắng bệch. Nhưng do con khốn ấp này dở trò nên tôi không giành được công, trình kia. Chuyện này liên quan gì tới tao? Tao chỉ cho vay và thu tiền. Tiền tao cho vay được tính theo thời gian, mày biết lãi kép không? Một tháng vừa tròn 200 triệu. Thấy tiền thì tao sẽ thả người, còn nếu không thấy tiền... hừ, Thì trả bằng mạng. Của người nhà họ lâm chúng mày đi. Đừng, đừng mà, lâm quảng đường rung rẩy. Hình như cơ thể không còn nghe lời ông ta nữa. Ông ta vừa quỳ vừa bò tới trước mặt anh Long, hết lời cầu khẩn. Kỳ 200 triệu thì 200 triệu, anh đừng động vào vợ con tôi. Anh cứ tìm nó. Chắc chắn con khốn này có cách. Nhìn đáng vẽ tội nghiệp như chó của ông ta, anh Long cười khẩy. Nhưng người ta hoàn toàn không thừa nhận rằng mình là con gái mày. Tao là công dân tốt tuân thủ pháp luật, sao có thể làm chuyện phạm pháp chứ? lâm mặt ca nhìn người đàn ông ghê tởm không có tự trọng kia, thừa lạnh. người lâm quản đường, ông tự trả giá cho hành động của mình đi. tôi không liên quan gì tới nhà họ lâm các người ông. đừng hòng kéo tôi vào. xuất sinh. Câm mồm cho tao, tao cho mày ăn cho mày mặc, nuôi mày lớn như thế, không ngờ tao lại nuôi phải một đứa vô ơn. lâm quản đường giận dữ quát, mắt vàng lên, như yêu quái ăn thịt người. kẻ nếu mày không trả tiền thì đừng mong mẹ mày sống sót rời khỏi đây. Tim cô đập thình thịch, Lâm Mặc Ca lập tức kinh hãi. Ông đã làm gì mẹ tôi? Hừ, đương nhiên tao vẫn giữ một hơi thở cho mẹ mày, nhưng chờ lát nữa, không chừng mẹ mày sẽ tắt thở đấy. Lâm Quản Đường cười điên cuồng. Lâm Quản Đường, ông đúng là thua cả súc sinh. Tôi phải giết ông. Lâm Mặc Ca giận dữ, lao đến một cách bất chấp, nhưng lại bị mấy người phía sau ngăn cản. Đưa người vào đây. Anh Long ra lệnh, có hai người bước ra ngoài. Một lát sau, họ kéo một người phụ nữ với cơ. Thể đầm đìa máu vào rồi ném bịch xuống đất. Khi nhìn rõ người bị ném xuống đất, lâm mặt ca gần như ngất đi. Vương vân ngã ra đất, người đầy máu, hình như còn bị điềm nước. Quần áo của bà ta đã rách tươm, trên người chẳng chịch vết thương sâu nông, gần như không còn chỗ nào lành lặng. Khi bị ném xuống đất, bà ta chỉ còn thoi thóp. Mẹ Lâm mặt Ca nhìn mà run rẩy, cô định bước tới đỡ bà ta dậy nhưng lại bị mấy người đàn ông giữ chặt, không sao nhúc nhích nổi. Nước mắt cô lập tức trào ra, cô tức giận quát, xúc sinh. Sao các người có thể làm thế với một cụ già, các người không sợ gặp báo ứng à? Anh Long cười ha hả, như thể cảnh tượng này chỉ là một vở kịch đặc sắc. Báo ứng? Ha ha. Ông đây không tin. Đồ khốn! Lâm Mặc Ca chỉ ước có thần công tuyệt thế để xé xác đám bắt cốt trước mặt. Lâm Quyển Đường cười theo Anh Long, giọng nói khó nghe phát ra từ cổ họng khô khốc của ông ta. Ơ nhìn rõ chưa? Mẹ mày chỉ còn hơi tàn. Nếu không muốn mẹ mày chết thì thông minh lên cho tao. Nhìn gương mặt trơ trẽn kia, Lâm Mặc Ca chỉ thấy tim lạnh giá. Cô nhìn mẹ mình đang thoi thóp dưới đất, nghẹn ngào nói: ê mẹ, mẹ nhìn kỹ người đàn ông này đi vì tiền ông ta không buồn quan tâm đến mạng sống của mẹ. chẳng lẽ giờ mẹ vẫn yêu ông ta, vẫn muốn giúp ông ta? À? cho dù một người phụ nữ ngốc nghếch, sĩ tình đến mấy, thì cũng nên tỉnh ngộ khi bị đàn ông đối xử như thế đúng không? vương vương như nghe thấy lời cô nói, bà ta run rẩy mở mắt, mặt càng tái hơn, giọng như hồn ma phiêu bạt. Mạch ca, mẹ có lỗi với con. Con hãy giúp bố con xem như cứu mẹ, được không? Từng câu đứt quảng như một thanh kiếm sắt, chém từng nhát vào tim lâm mặt ca. Mãi đến khi trái tim cô bị xẻ thành từng mảnh, không ngừng chảy máu. Mẹ! Mẹ mở to mắt ra, nhìn cho kỹ vào. Tên súc sinh này đã khiến mẹ thành ra như thế. Lâm mặt ca giận dữ gào lên, là cả giọng vì phẫn nộ đến nước này rồi mà mẹ vẫn nói đỡ cho tên khốn này à. Nước mắt vương vân rơi lã chả. Rửa trôi vết Máu trên mặt Bà ta triều mến nhìn lâm quảng đường rồi quay sang nhìn lâm mặt ca Dường như bà ta đã dùng hết sức lực Ê mặt ca, mẹ không hận ông ấy Mẹ chỉ trách mình không đủ năng lực để giúp ông ấy Do đó xem như mẹ van con giúp ông ấy Nước mắt lâm mặt ca tuôn ào ạt Gò má cô nhanh chóng ướt đâm Nhưng so với nỗi đau trong lòng cô, nó chẳng Hạt Cô chưa bao giờ căm hận sự nhu nhược và cố chấp của mẹ như bê Di không ngờ bà ta lại yêu một tên súc sinh đến mức mù quáng như thế, đúng là quá ngu. Nhưng người phụ nữ ngu ngốc đó lại là mẹ bà ta là điểm yếu duy nhất của cô. Cô nắm chặt tay, tuy móng tay đang đâm sâu vào thịt nhưng cô vẫn không cảm thấy gì. Vì trái tim cô còn đau gấp nghìn vạn lần như thét ê mẹ. Giọng cô nghẹn ngào, hãy để giúp ông, ta, mẹ mặc kệ sống chết của con gái mẹ đúng không? Mẹ định đẩy con xuống địa ngục. Chuyện cô quán hận lâm quảng đường là lẽ đương nhiên. Ông ta vốn là tên súc sinh tàn nhẫn, không có tính người, cho dù ông ta làm gì thì đó vẫn luôn là bản chất của ông ta. Nhưng mẹ thì sao? Một người có tấm lòng lương thiện lại hành hạ cô bằng sự bạc bẽo và tàn nhẫn. Kiểu ràng buộc bằng tình thân này còn tàn nhẫn hơn cả thẳng thừng hãm hại. Trong mắt vương vân xuất hiện vẻ bối rối, bà ta né tránh, không dám nhìn vào mắt con gái. Trung tẩy nói với vẻ khúng núng, để con còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhưng bố con thì khác, mẹ không muốn thấy ông ấy chịu khổ nữa, gây chịu khổ. Ha ha, Lâm Mạc Ca đã hết hy vọng, ngay cả giọng cô cũng nhẹ bằng, không hề có sức nặng. Mẹ có biết để chữa bệnh cho mẹ, con đã sống thế nào suốt bao năm qua không? Còn ông ta thì sao? Khi mẹ bệnh liệt giường, đi qua cửa tử thì ông ta ở đâu? Ông ta ở trên giường của người phụ nữ khác. Bạn đang đọc truyện mới tại truy năng. Rết rết. Việt Nam. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.